Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với thừa nhận, lắc đầu lại càng thêm mãnh liệt. Cô còn chưa thích đủ dũng khí để đối mặt với câu trả lời của anh. Cô sợ anh sẽ dịu dàng, lại tàn nhẫn mà nói ra lời cự tuyệt của cô. Cô không đối mặt với sự thất bại. Em có biết hay không? Động một chút em chạy đến chỗ anh, làm rối loạn cuộc sống của anh. Em được mặc quần áo mỏng manh mắt mẻ, để cho anh không thể nào suy nghĩ. Anh bắt đầu kể ra tội trạng của cô. Em, em phải đi rồi. Hồ hấp của cô trở nên dồn dập, bắt đầu hốt hoàng muốn né tránh thoát khỏi cánh tay đang siết chặt trên eo của mình. Hãy tiếp tục nghe anh nói hết đã. Em hại anh, cuộc sống ngồn ngang. Hại đồng nghiệp hiểu lầm anh, nói rằng anh chính là trâu già cạm cỏ non. Anh oán hận sao thao bất tuyệt bên tay cô, làm cô nghe mà khổ sở không rất. Cô cảm thấy chính mình không thể chịu nổi thất bại, cảm giác vô lực quen thuộc một lần nữa che mất cô. Thì ra, cô đã làm cho anh có chịu, làm cho anh phiền não làm đảo loạn cuộc sống của anh. Tóm lại tất cả đều là tại cô tự mình đa tình mà anh vẫn chỉ coi cô là một em gái nhà bên. Em nói đi, em nên làm gì đây hả Anh nhẹ giọng mà ép hỏi cô. Hổ hấp của cô vừa dồn dập lại vừa trầm mặc. Mỗi lần một hít thở thì hơi nước trong mắt tích tụ một tầng thêm. Trầm mặc vài giây cô mới đáp lại. Không, chuyện không liên quan đến em. Cô qua to một tiếng, dùng sức buông vặn hai tay của anh, dùng cả hai chân. Sau khi nhắc nhác từ trong lòng anh thoát ra, liền bỏ chạy lại mà không quay đầu. Diệp kỳ nạc ngồi trên sàn nhà kinh ngạc, trợn mắt nhìn cô chạy mất mà gương mặt không muốn tin. Em kêu như vậy mà chạy đi sao? Cô bỏ chạy, quả thật đã rụi một chậu nước lạnh thật to vào anh, đem tất cả cảm xúc kích động của anh toàn bộ đều giật tắt hết. Anh buồn bực công tôi lên thức nhỏ giọng mắng. chợt nghĩ đến hệ thống webcam trên mạng, anh nhảy dựng lên vọt đến trước máy tính, muốn dùng máy tính để nói chuyện với cô. Không ngờ mà hình webcom cứng rắn đã bị cắt đứt Chuyển đến tin tức webcom đã bị bồi phương tắt đi Một màn hình webcom cuối cùng Là từ mặt lại sợ Sợ về mặt của mình trột xa Em chạy nhanh đó Em tốt nhất để tránh anh cả đời đừng có gặp anh nữa đi Anh rất là không vui nắm tay đập một mạnh xuống bàn Đối với những người bận rộn đi làm mà nói Ngày chủ Nhân qua thần là tha lòng tâm tình Thời gian ngọt ngào tùy ý để mà ngủ nướng Tử mễ ôm bụng tròn pho ngủ ở trên giường trong gian phòng ở nhà mẹ trước khi xuất xá, bởi vì ngày hôm qua chồng của cô đã làm cho bố cô phát bực, cho nên bị cô phạt ngủ một mình một đêm, tự kiềm điểm bản thân. Vì vậy hiện tại cô mới có thể vui vẻ chạy đến nhà mẹ để mà làm tổ. Từ mẹ chỉ lấy chồng cách nhà một bức tường, cho nên muốn trở về nhà mẹ đẻ thì liền về, thật sự là rất tiện. Nhưng truyền thống xã hội Trung Quốc tương đối phiền toái một chút, cho rằng con gái ở trong nhà đã lấy chồng rồi nhà mẹ rất cần, nếu muốn về nhà mẹ đẻ, luôn phải tìm một lý do quang minh chính đại, nếu không sẽ bị người ta nói xấu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng kéo léo tiến gần đến mép giường, sau khi từ từ lại một lúc, chiếc chăn bông nhẹ nhàng được nhấc lên, một cơ thể ấm áp cần sát phía sau cô. Từ Mễ hai mắt nhắm lại, que môi chậm rãi sưng lên. Từ mật à, cô khàn khàn kêu lên. Từ nhỏ, cô em gái này đều rất là bám cô. Mặc dù hai chị em đều có một căn phòng độc lập riêng, nhưng cứ đến nửa đêm, Từ Mạt sẽ thường chạy sang tường cô mà thích ngủ chung cùng với cô. Bé chị gái đã tỉnh, Từ Mạt liền trực tiếp vòng tay lên ôm ngang Hồng chị, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng tròn của chị. Phụ nữ có thai luôn mệt mỏi mà dễ ngủ, mà dù đã bị Từ Mạt quấy nhiễu, nhưng vừa rồi qua mấy giây, Từ Mễ lại một lần nữa rơi vào mộng đẹp mà thở to cất tiếng ngủ. Bởi vì mang thai, nên nhiệt độ cơ thể của Từ Mễ lên rất cao, hai gò má của Từ Mật thoải mái dán sát vào sống lưng của Từ Mễ, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. "Chị à," cô nhỏ giọng kẽ gọi "Sao thế?" Từ Mật giật mình đáp lại. "Chị à." Giọng điệu của Từ Mật buồn buồn khiến cho Từ Mễ mở to mắt. "Làm sao thế?" Cô quay đầu khẽ giọng hỏi một câu, Từ Mật đột nhiên lại không nói gì, chỉ là vùi mặt vào trong lưng cô. Từ mẹ phát hiện cảm xúc của em gái mình không đúng lắm, vì vậy ép buộc mình phải tỉnh táo lại, giống như là một con chim cánh cụt kiệt sức, cố gắng xoay người ở trên mặt giường, nằm nghiêng đối mặt cùng với từ mặt. Từ mặt à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em cảm thấy em là một người thất bại chị à? Muốn nói rồi lại thôi, một hồi lâu cô mới vô cùng ế oải cất lời. Sau đó thì sao? Từ Mễ dịu dàng sờ sờ mặt em gái, kích lệ cô nói tiếp. Em em muốn nói chị một chuyện. Từ mặt lo lắng lắng cắn cắn môi, hai tay nắm chặt mép chăn tật chặt. Nói đi, chị đang nghe đây. Em, em còn muốn quay lại học viện âm nhạc nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.